Lời giới thiệu Trước hết tôi sẽ trở thành cảm ơn từ tất cả các bạn vì đã lựa chọn đầu tư và cuốn sách Tôi đã kiếm một triệu đô đầu tiên trên internet như thế nào và bạn cũng có thể làm như vậy Bằng việc làm này, các bạn đã chứng tỏ sự tin tưởng vào khả năng tôi có thể giúp các bạn xây dựng một sự nghiệp kinh doanh trực tuyến Mang lại thành công và lợi nhận cao Các bạn cũng đã tỏ rõ một lời cam kết với chính bản thân mình Tôi hết sức kiếm tốc giữ lời cam kết này và sự tin tưởng của bạn định của tôi khi viết cuốn sách này là hy vọng nó sẽ thực hiện được tất cả những điều đã hứa hẹn và còn hơn thế nữa. Trên thực tế, tôi tin rằng thông tin trong cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn một bản kế hoạch chi tiết và rõ ràng nhất, toàn diện nhất về tiếp thị trên Internet, Internet Marketing và kinh doanh sẵn có. Sử dụng cuốn sách như thế nào? Khi lắng nghe và kết thu những nội dung trong phần 1, bạn sẽ nhận thấy những thông tin mà cuốn sách cung cấp không chỉ là những câu chuyện thành công của một con người, Nó cũng sẽ chứa được cả câu chuyện thành công trong tương lai của bạn Tiểu sử của tôi được nêu ra để cho thấy Đơn giản tôi cũng chỉ như một anh chàng bình thường Tuy nhiên, đây không phải là trọng tâm của cuốn sách Bạn sẽ biết về những bước thăng trầm của tôi trên con đường dẫn theo thành công Và đúng như ý muốn, tôi sẽ bình thản, khoe khoang đôi chút Tuy nhiên, tôi không muốn bạn nghĩ, dù chỉ là tháo qua rằng những nguyên tắc kinh doanh được thảo luận trong cuốn sách này chỉ hiệu quả với bản thân tôi Có những nguyên tắc và hệ thống cốt lõi phù với tất cả mọi người Câu chuyện của tôi ở đây chỉ nhằm làm nổi vào thực tế, nếu tôi có thể đạt được thành công thì bạn cũng vậy. Phần 2 là một bản kế hoạch chi tiết để từng bước kiếm tiền được 1 triệu đô dựa trên việc giải phóng những cơ hội lợi nhuận dồi dào đang chờ đợi bạn trên Internet. Cho dù bạn đã bắt đầu một công nghiệp kinh doanh mới từ hai bàn tay trắng là không hề có chút kinh nghiệm hay bạn đang tìm cách tăng lợi nhuận cuốn xuất này sẽ đưa bạn qua những bước căn bản trong việc thiết lập và vận hành kinh doanh trên Internet để mang lại lợi nhuận Tinh doanh trên Internet là gì? Điều cơ bản, kinh doanh trên Internet là bất kỳ công việc nào liên quan đến việc mời chào các sản phẩm hay dịch vụ trên mạng Internet. Khách hàng tiềm năng hãy thăm cho ghép của bạn và mua sản phẩm trực tuyến, thay cho việc đến những địa điểm thông thường. Internet cũng là một môi trường tiếp thị. Hầu hết các hoạt động kinh doanh và các nguyên tắc tiết thị chung, 4 được áp dụng cũng đều có thể ứng dụng được qua online. Hoa biệt dựa chúng là về tốc độ, giá cả và được dụng dễ dàng thực hành. Internet Marketing có đặc thù dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn về chi phí đối với những người bình thường. Bạn cũng cần biết rằng, Internet là một xa lộ thông tin và đây là một trong những lý do chính khiến tất cả mọi người từng online. Họ muốn tìm kiếm thông tin để giải quyết những vấn đề, hướng dẫn hay tác động đến họ về bản cá nhân. Một công việc kinh doanh dựa trên nền tảng thông tin cũng giống như bất kỳ những công việc kinh doanh nào khác. Ngoại trừ việc sản phẩm tập trung chủ yếu vào những mặt hàng không sửa thấy được như sách điện tử, phần mềm, tư cách hội viên hay các trang chuyên về dịch vụ. Nói cách khác, chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào marketing kỹ thuật số để đối nghịch với những hàng hóa vật thể. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở sản phẩm bạn đang bán mà là môi trường bạn đang bán sản phẩm đó, mạng Internet. Cho dù bạn muốn bán sách điện tử hay gì tập tennis thì như cũng không có gì khác biệt trên trạng đua dài. Điều quan trọng bạn cần nắm được là marketing dựa trên Internet là định hướng bởi thông tin Những nguyên tắc marketing cơ bản có thể được áp dụng Nhưng chúng lại không thể thực hiện được trong một cách hoàn toàn khác Chúng ta sẽ nói về phía cạnh thông tin trong những chương tiếp theo Thương nhân và liên kết Có rất nhiều mô hình khác nhau về kinh doanh Internet Tuy nhiên, chỉ có hai mô hình chủ yếu trong giao dịch kinh doanh trực tuyến Thứ nhất, người sở hữu trực tiếp Còn đối với đến như là thương nhân hay chủ sản phẩm Thứ hai, người sử hữu thứ ba hay bận thường đối với đến như một nhà tiếp thị liên kết. Nói cách khác, nếu bạn đang bán sản phẩm của chính mình và xử lý tất cả các quá trình thanh toán, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, giao hàng thì bạn là một thương nhân. Còn nếu bạn đang bán cho ai đó một sản phẩm khác thông qua giới thiệu tức là bạn đã đưa khách hàng đến trang bán hàng của tư nhân nhưng lại không đóng vai trò trong việc hoàn tất thanh toán hay giao hàng thì bạn là một nhà tiếp thị liên kết. Lý do tôi chỉ ra sự khác biệt giữa hai mô hình này là nhằm giúp bạn thấy rằng không phải chỉ có một cách thực hiện việc bán hàng và kiếm thu nhập trực tuyến bạn không cần phải có sản phẩm của chính mình để tiến hành kinh doanh trực tuyến Tuy nhiên, rốt cuộc bạn sẽ muốn xây dựng công việc kinh doanh của mình dựa trên cả hai mô hình bởi nó sẽ giúp thu nhập của bạn đạt đến đỉnh cao Những nguyên tắc bạn sẽ học trong cuốn sách này được áp dụng cho cả hai mô hình Những điều cuốn sách này sẽ dạy bạn Mỗi một nhà doanh nghiệp thành công đều phải trải qua một số chương trình đào tạo kinh doanh Chương trình đào tạo này có thể bắt nguồn từ những công việc trước đây, những khóa đào tạo, những cố vấn giàu kinh nghiệm hay chỉ đơn giản là lao vào kinh doanh và tự học hỏi trong suốt chặng đường nhưng luôn có một thời điểm được đào tạo sẽ đem lại hiệu quả thực tế Cho dù bạn đã bắt đầu một công việc kinh doanh đầu tiên hay đã đông rút được một số kinh nghiệm thì cuốn sách Tôi đã kiếm một trợ đôi đầu tiên trên internet như thế nào mà bạn cũng có thể làm như vậy Sẽ hướng dẫn bạn một cách cụ thể, nghiên cứu, sáng tạo và tạo ra lợi nhuận từ kinh doanh trên Internet từ góc độ marketing thông tin. Dưới đây là tổng quan một số điều bạn sẽ học được. Nghiên cứu thị trường, mọi người đang tìm kiếm những gì khi họ online, họ muốn mua những gì. Chọn lọc thị trường, thị trường nào sẽ dễ thâm nhập hơn, thị trường nào hữu hẹn nhiều triển vọng nhất xét về góc độ tiềm năng lợi nhuận. Chọn lọc sản phẩm, tôi có thể phân phối những sản phẩm nào như một giải pháp để đạt được những nhu cầu và đòi hỏi của thị trường. Địa hướng người chào hàng, làm thế nào để tôi có thể xác định được chính xác lời chào hàng của mình trong thị trường. Lưu lượng truy cập, làm thế nào mà tôi có thể đưa ra lời chào hàng của mình ra thị trường. Tạo hướng dẫn và các bước tiếp theo, làm thế nào mà tôi có thể giữ chân khách hàng tiềm năng trong thị trường của mình trên một danh sách các email. Làm thế nào để tôi có thể trình bày bảng lời chào hàng của mình khi tôi đã được họ chú ý. Thậu kỳ, làm thế nào để tôi thể tạo ra một hệ thống MacMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMV Cho những người trong hàng bổ sung sẽ giúp tôi tăng thêm thu nhập và hỗ trợ những lợi lợi nhuận lâu dài và thiện vượng cho công việc kinh doanh. Tự động hóa Làm thế nào tôi có thể đạt được phần lớn công việc kinh doanh của mình vào chương trình tự động đó để nó vận hành và kết tiền cho tôi mà không cần phải thực hiện nhiều công việc phổ sung. Nhân nơi công việc Tôi có thể bắt đầu 2 hay thậm chí 3 công việc kinh doanh để thể nâng lên tổng thu nhập của mình như thế nào. Mỗi một thành phần được nêu ra ở trên tượng trưng cho những vấn đề mấu chốt bạn phải đối mặt hàng ngày trước bất kỳ một công việc kinh doanh nào, dù online hay offline. Và bảng kế hoạch một triệu đô của tôi sẽ chỉ cho bạn một cách giải quyết những vấn đề này như một người chủ kinh doanh trên Internet. Những điều cuốn sách sẽ không dễ bạn Có một số phần trong hệ thống này bảo hỏi bạn phải có thêm những kỹ năng bên ngoài. Tôi có thể cung cấp cho bạn những điều cơ bản nhưng sẽ không thể đào tạo bạn một cách chuyên sâu những điều sau đây. Làm thế nào để tạo ra một trong ghép tuyệt vời? Làm thế nào để viết một bảng quảng cáo bán hàng tốt nhất? Làm thế nào để giải quyết những vấn đề kỹ thuật với những trang chủ, chương trình trả lời email tự động, vân Tôi rất muốn khai tác tất cả các thế cạnh của những thông tin này. Vấn đề là mỗi một chủ đề trên đây được có thể viết thành một cuốn sách. Ở phần cuối của cuốn sách, bạn sẽ tìm thấy một bảng chú giải thuật ngữ về các từ khóa. Đó tất cả những gì bạn cần để nắm bắt được những khái niệm in marketing quan trọng hiểu được những công cụ Internet và được thực hiện bản kế hoạch chi tiết này tới thành công. Bạn cũng sẽ thấy những chương bổ sung về cách làm blog và viết các bản quảng cáo hiệu quả. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, hãy lạc ký chương trình đào tạo bổ sung mà bạn cần. Ví dụ, nếu bạn không biết về máy tính, bạn cần phải học một số lớp khởi động để tăng tốc. Không một cách nào khác, bạn không thể hoàn thành công việc tiêu doanh Internet thành công nếu bạn chẳng biết chuyện nào về máy tính. Nếu bạn cần giúp về việc viết quảng cáo, copywriting, thiết kiếm web hay thiết lập những tài khoản quảng cáo thanh toán thì bạn sẽ mong muốn được học từ chương trình đào tạo sâu hơn trong những lĩnh vực này. Có rất nhiều nguồn thông tin miễn phí trên tuyến rồi dào liên quan đến các chủ đề này, cũng như sản phẩm đào tạo chuyên dụng xuất sắc nhất mà bạn có thể đầu tư. Tôi sẽ chỉ cho bạn điều tốt nhất trong những điều tốt nhất tôi từng tìm thấy trong các nguồn tài nguyên của cuốn sách này. Bởi vì những bước khởi động trên đây, tôi đánh cực rằng bạn đang rất tháo hức được thực hiện. Tôi cũng vậy. Nhưng trước hết, em tôi nhấn mạnh điều quan trọng nhất bạn cần biết trước khi bắt đầu hành trình quyết đấu thành công. Tư duy chiến thắng. Nếu bạn từng là sinh viên của tôi, bạn sẽ biết rằng tôi nói rất nhiều về tư duy. Có một tư duy đúng đắn khi bạn tham gia kinh doanh sẽ đóng vai trò quyết định. Nó có lẽ là nhân tố sẽ đạo dựng hay phá vỡ thành công của bạn. Vậy, thế nào là một tư duy đúng đắn? Đó đơn giản là việc luôn duy trì sự chối tâm của bạn và hình hành thành công. Đừng bao giờ để những suy nghĩ thất bại lên lỏi vào trong đầu của bạn. Bây giờ, hãy ghi nhớ điều này. Nếu bạn thực sự cam kết nghiên cứu bản kế hoạch chi tiết tôi đã cung cấp cho bạn trong cuốn sách này, thì chắc chắn bạn sẽ thành công đúng thời điểm. Cũng giống như những công việc kinh doanh khác, kinh doanh trên Internet đòi bạn phải đầu tư thời gian và tài chính để phát triển nhanh. Có lẽ, khi bạn đã kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên, bạn có thể ngủ dễ muộn và trải qua cả ngày làm việc trong bộ đồ ngủ. Nhưng ngay bây giờ, bạn cần phải thức dậy, mặc quần áo và lao vào công việc. Hãy tiếp cận công việc kinh doanh với một tư duy của một chuyên gia. Bạn đã thực hiện những bước đầu tiên khi nhận bản kế hoạch chi tiết này trong tay. Hãy thực hiện lời hứa với chính mình ngay bây giờ bằng việc nghiên cứu tài liệu này. Sau đó, đừng do dự thực hành nó trong thế giới thực. Bạn đã đi được nửa chặng đường và tôi sẵn sàng hướng dẫn bạn đến một đoạn đường còn lại. Nào, chúng ta hãy bắt đầu! Các bạn đang lắng nghe cuốn sách kể về những câu chuyện có thật về một chàng trai trẻ. Anh đã kiếm được hàng triệu đô la trên Internet. Cuốn sách mang dấu ấn tự sự tự sự về những người tháng đầu trên đối với Internet và con đường trở thành một triệu phú, một chuyên gia siêu liên kết. Cuốn sách giới thiệu về phương pháp marketing phổ biến trên thế giới hiện nay mang tên Affiliate Marketing và hướng dẫn mọi người kiếm tiền trên mạng. Ewan Trier bắt đầu kinh doanh từ năm 1997 với mong muốn chia sẻ niềm đam mê âm nhạc và kinh doanh những sáng tác của mình. Trong quá trình tìm hiểu về Internet và thiết hệ sản phẩm âm nhạc của mình, đã anh đến với một bước ngoặt. Anh đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để nghiên cứu một phương pháp marketing mới, các kiếm tiền online mới, từ đó gọn ra dòng thu nhập ổn định và đột pháo trong 5 năm sau đó. Ngày 22 tháng 8 năm 2006, với việc tung ra một sản phẩm mang tên chương trình Nhân Bản Dương Liên Kết, thu nhập của anh đã tăng lên mất 1 triệu đô la. Chương trình này đã mang về cho do anh doanh thu 1,497 triệu đô la trong vòng 36 giờ. Anh là người đầu tiên giành phúc Thách thức Internet toàn cầu World Internet Challenge tại Hội nghị thượng đỉnh chấp thị Internet Thế giới World Internet Summit diễn ra tại Singapore năm 2006. Tại đây, anh đã thể hiện một công việc kinh doanh trên Internet từ những thứ hỗn tạp mà anh không hề chuẩn bị trước cho mắt hàng nghìn khán giả và tiếp tục đoạn giao doanh thu lên đến 5 con số chỉ trong vòng 72 giờ. Sau đó, anh là diễn giả danh dự duy nhất của Singapore được mời tham gia hội nghị thực định Internet Thế giới diễn ra tại Singapore vào năm 2007. Đó là sự kiện kinh doanh trên Internet lớn nhất thế giới đã có hơn 3.500 người tham gia. Tại đây, anh đã được khán giả đứng dậy hoan hô nhân liệt và được họ bầu chọn là diễn giả diễn thuật hay nhất. Anh được mệnh danh là chuyên gia siêu liên kết số 1 thế giới. Sau đó, Egon Trailer đã đến các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Hồng Kông Trung Quốc và nhiều nước khác trong đó có Việt Nam để tổ chức các buộc hội thảo. Các lớp học về phương pháp kiếm tiền hữu quả này Lớp học của Anh thường thu hút hàng trăm người và đam số họ đều kiếm được tiền sau khi học. Có những người kiếm được 3.000 đô la mỗi tháng sau vài tháng học tập và nghiên cứu. Ngày 30 tháng 5 năm 2010, E1 Trail là đầu tiên đến Việt Nam trong hội thảo Internet Marketing và Kiếm Tiền Online. Phải thảo được như tổ chức giữa công ty Success Resorts Singapore và công ty Babylon đại diện của Success Resorts tại Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của công ty thiết thị số. DG Marketing, công ty Easy Media, công ty cổ phần truyền thông Cree sự kiện này đã mang đến hơi thở mới cho hình truyền thông số tại Việt Nam. Tôi đã kiếm được 1 triệu đô đầu tiên trên Internet như thế nào và bạn cũng có thể làm được như thế là cuốn sách đầu tiên của tác giả, diễn giả Ewan Trailer được xuất bản tại Việt Nam Cuốn sách này trình bày chi nhất các cách thức marketing và kiếm tiền online, tiếp thị liên kết, affiliate marketing là hình thức giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và dịch vụ cho công ty khác về hưởng hoa hồng, một dạng môi giới. Điểm thích bệt cơ bản là phương pháp này không đòi hỏi đầu tư vốn hay sản xuất sản phẩm, không phải tính toán hay điều hành hoạt động kinh doanh. Hoạt động chủ yếu của nó là quảng bá, giới thiệu sản phẩm đó đến người có nhu cầu, mục đích là làm cho nhiều người mua sản phẩm và bạn sẽ nhận được nhiều tiền hoa hồng. Với lựa chọn sản phẩm nào để giới thiệu, quảng bá thế nào, quảng bá cho ai, ở đâu, thị trường nào để khách hàng biết đến và mua sản phẩm chính là bí quyết giúp bạn có được tiền hay không Phương pháp này chưa thực sự phổ biến trong môi trường trực tuyến của Việt Nam hiện nay nhưng chắc chắn sẽ lan truyền mạnh mẽ trong thời gian tới Bởi lợi ích mà phương pháp này mang lại là vô cùng to lớn Nó giúp kết nối thông tin giữa người mua và người bán giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng một cách nhanh chóng, giảm chi phí qua trung gian Đặc biệt, với mô hình marketing này, thông tin được lam truyền nhanh chóng, giảm thiểu các chi phí marketing theo truyền thống, đưa thông tin, tin tức đến đúng người đọc và người dùng. Điều này ngày càng trở nên quan trọng, bởi khi thông tin, tin tức và sản phẩm ngày càng nhiều, người tiêu dùng hoang mang trong sự đa dạng và hỗn loạn cần có một phương pháp để họ ra lựa chọn nhanh hơn, đó là lý do ra đời Affiliate Marketing. Ở nước ngoài, mô hình hoạt động khá mạnh mẽ, giúp thương hiệu và sản phẩm nhanh chóng được người tiêu dùng biết đến đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, những sản phẩm trong thị trường nách. Cuốn sách rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về cách bán hàng và các triển sản phẩm trên Internet, từ đó trở thành trung gian bán hàng cho nhà sản xuất đến mềm tiêu dùng. Nhằm giới thiệu thuê độc giả Việt Nam một phương pháp marketing trực tuyến mới và hiệu quả, công ty cổ phần trực tuyến truyền thông Micronet và công ty sách Alpha đã hợp tác xuất bản cuốn sách này. Hy vọng rằng cuốn sách là một công năng đặc biệt cho doanh nghiệp và cá nhân muốn thiết thị, bán hàng và kiếm tiền online Chúc các bạn sẽ thành công trong quá trình ứng dụng cuốn sách này để trở thành một triệu phú nhờ Internet.